Nhưng người đâu cũng biết là ở Diêm dương phía âm phủ là người Hán hay người Mãn. Những phán quan tiểu quỷ, quỷ đầu trâu, quỷ mặt ngựa, hắc vô thường, bạch vô thường là người Hán hay người Mãn. Bọn họ đều là người Hán. Người ở dương gian hạ hiếp người Hán. Cứ cho là sống được 100 tuổi, cũng có một ngày phải chết. Để hoàng đế nói, tiểu quế tử, may mà được người nhắc nhở. Nên chủ ý xấu xạc của thái hậu, tiểu hoàng đế đều không nghe một lời nào. Lại nói muốn ban tiền bạc để trùng tu phần mộ của các hoàng đế đ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 để cái đây nè Ừ rồi từ sau cái luôn nhảy ra đào Hồng anh rồi bước tới ôm lấy y chuối mượng nói Hảo hài tử người đã về rồi hả Hà ngày cứ đến đêm là ta lại tới đây xem chỉ màu nhìn thấy ám hiệu của người cô cô có người muốn gặp của cô, cô đó đào Hồng Anh lộn vẽ kinh Nghi buồn tay ra hỏi ai vậy như áo trắng đứng thẳng người lên khẽ nói ta đây Hồng anh người như còn nhận ra ta khôngc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 sẽ nói, diện mạo của ngươi cũng thay đổi nhiều quá." Đào Hồng Anh run lên nói, là?" Đột nhiên, bà bỏ đoạn kiếm xuống kêu lên, "Công chúa là người hả? Tôi..." Bà nhảy xổ lại ôm chân Nico áo trắng, quỳ phục xuống đất, nghẹn ngào nói, "Công chúa, hôm nay gặp lại công chúa, cho dù cho dù tôi phải chết ngay tức khắc cũng rất vui mừng." Vừa nghe hai chữ công chúa,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 người theo ta ra ngoài hoàng cung. Đào Hồng Anh dạ rồi nói: "Công chúa, thân thủ của người cao cường như vậy, nếu bắt được Thái hậu Thác Đát, ép thị giao mấy bộ kinh thư ra là có thể phá hoại long mạch của người Thác Đát." Ni cô áo trắng hỏi: "Kinh thư gì? Long mạch của người Thác Đát gì?" Đào Hồng Anh liền thộc lại lai lịch tám pho tứ thập nhị chương kinh. Ni cô áo trắng im lặng nghe đến hết, trầm ngâm một lúc rồi nói: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 Bà gặp lại chủ cũ nói thế nào cũng không chịu rờipha nữa bước ni trắng gật đầu ưng thuận ba người lại theo đường cũ vào cung tới ngoài cung từ Ninh của Thái hậu bốn bề yên ắng Nico trắng dẫn hai người rộng ra phía sau nắm lưng di tiểu bão giọt qua tường vào hạn xuống đất không một tiếng động lúc đào Hồng anh nhảy xuống Nico trắng lại phất tây áo cuún vào lưng bà một cái Bà cũng hạ xuống nhẹ nhàng không phát ra tiếng động như tiể bảo chỉ cửa sổ phòng ngủ của Thái hậu ra hiệu Thá hậu ngủ qua chỗ nào rồi dẫn hai người vào hậu chuyện đó là chỗ ở của bọn cung nữ trong cung từ Ninh nhìn thấy ánh sáng chàn giọt trong ba gian nhà lọt qua cửa sổ hắc ra ngoài Mi cô áo trắng ghé mắt nhìn qua khe cửa thấy mười mấy cung nữ ngồi bề hàng trên ghế dài ai cũng cúi đầu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 Chi tiểu bảo ngân thần nhìn lại, thấy trong tay thái hậu cầm một ngọn nga mi thích đúc bằng bạch kim pha gan. Chính là vật ngày trước đã dùng để giết hải đại phú. mà ta binh khí trong tay, tinh thần phấn chấn, phóng nga mi thích đâm tới tóc vào nê cô áo trắng. Chợt nghe trưởng phong dù dù, trưởng phóng thích đâm, trong tổng cung lấp loán ánh bạc quan. Chi tiểu bảo khẽ nói, ta ra quát thị dừng tay, để thì khỏi đã thương sư thái.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 Thanh âm đầy dẻ phẫn nộ khiếp sợ Lại quịch một tiếng Trong phòng yên lặng như tờ Trong bóng tối Chợt có ánh lửa lóe lên Nhi cô áo trắng tay cầm quả tập Cháy bừng bừng Thái hậu quỳ dưới đất trước mặt Nhi Không hề động đậy Vì tiểu bảo cả mừng nghĩ thầm Hôm nay không với cụ già là không xong Chỉ thấy Nhi cô áo trắng Khẽ ném quả tập về phía trước Quả tập bay được dài thước Tay áo trái bà lại dung ra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 xin Sư Thái bàn lại cho. Ngư đòi pho Tứ Thập Nhị Chân Kinh này làm gì? Giảng bối thằng tâm lễ Phật, từ nay trở đi, còn sống ngày nào, giảng bối sẽ tụng kinh ngày ấy. Tứ Thập Nhị Chân Kinh là một pho sách rất thông thường, chùa nào không có, sao ngư nhất định phải đòi pho này mới được? Sư Thái có điều chưa rõ, đây là pho kinh mà tiên đế sớm khuya tụng niệm, giảng bối chưa quên tình xưa.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 Thử thái, ta không phải là người thác đát mà là ngươi là người gì? Ta là là người <cười> đến bây giờ mà còn ăn nói bậy bà, hoàng hậu thác đát lẽ nào lại cho người Hán làm? Không phải giảng 47, mẹ ruột của đương kim hoàng đế họ Đông Giai, cha bà tên Đông Đồ lại cũng là người Hán. Mà ta là mẹ nhờ con mà quý hiển, bà ta nguyên là phi tử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 Ông chủ rồng ngoan ngoãn ơi, con già còn chưa gia nhập bạch Long môn của ta, mà đã học được hết công phu nói khoát của chữ môn sứ tiểu bạch Long Mình cho cung giả làm tiểu thái giám, lẽ nào thì cũng giao cung giả làm hoàng hậu. Chỉ nghe Thái hậu nói tiếp, hoàng hậu thật là người Mãn Châu, thuộc dòng họ Bắc Nghĩ Tế Cát Đặc, con gái bối lạc khoa nhĩ Tấm, cha ta họ Mao, người Hàng Châu Chiết Giang, là đại tướng quân Mao Văn Long, nhà Đại Minh,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 Mà ở trong cung bấy nhiêu năm vẫn không bị phát giác Giảng bối hầu hạ hoàng hậu lâu năm Nên bắt trước được tất cả giọng nói Thái độ, cử chỉ của bà ta Cả bộ mặt này cũng là giả Nó xong bước tới đài gương Lấy một tấm khăn gấm trong hộp vàng nhúng nước lao mặt Kế bốc hai miếng da dán trên hai má ra Lập tức tướng mạo thay đổi hẳn Nguyên gương mặt tròn chỉnh trước đó chợt biến thành khuôn mặt cái xoang dài dài, mi mắt lõm xuống. Nico áo trắng ồ một tiếng kinh ngạc nói: "Tướng mạo ngươi quả nhiên khác hẳn." Bà trầm ngâm một lúc rồi hỏi: "Nhưng giả hoàng hậu không phải chuyện dễ, không lẽ bọn cung nữ hầu cận và cả chồng cũng không nhận ra sao?" "Chồng giáng bối à? Tiên đế chỉ sủng ái con hồ ly đống ngạc phi." Mấy năm sau,